các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vững nổi, Phúc Điền bành tay, cắm mạnh hai cây tre xuống đất làm điểm tựa, thế rồi cậu nhìn bọn giặc ân hét lớn. "Bây giờ các ngươi muốn sao? Sống hay chết?" Phúc vừa nói dứt câu thì trên trời là một tiếng sấm nổ vang vọng, khiến cho bọn giặc ân giật thót tim mà tuôn rơi vũ khí, có nhiều tên về quá kinh sợ mà đã đứt mạch máu não lăn đùng ra đất. Bọn giặc này bây giờ mới nhận ra Phúc không phải là người thường nhị lập tứ chúng cọp giao quy xuống, cúi lạy phúc tới tấp. Sau đó, bọn chúng kéo nhau quay đầu chạy khỏi làng Phù Đổng, bán sống bán chết. Phúc cứ đứng đó cho tới khi bọn giặc ân đã lùi hết, chỉ còn lại mình cậu dưới ánh trăng vàng phạc và cảnh tượng hỗn độn với xác giặc la liệt. Phúc như kiệt quệ sức lực, cậu ta đổ gục người xuống đất trên hai đầu gối, cậu ta ngửa cổ lên trời nói: "Thiên phụ ơi, địa mẫu ơi, ta đã trả hết nợ đời rồi." Hãy bàn ta đi đi." Nói dứt câu, Thi Phúc đổ gục đầu chuối xuống đất, thế nhưng hai tay của cậu thì vẫn nắm chặt vào hai thân cây tre. Đáng sáng hôm đó, bố mẹ Phúc đang nằm trong một cái liều tạm trú thì bất ngờ mẹ của cậu ta tỉnh giấc. Thế rồi khi bà ta nhìn ra cửa, bà vô cùng vui sướng khi thấy Phúc đang cởi trần, trên người lành tạng hoàn toàn thứ đó, bà vui sướng ngồi dậy nói: "Con yêu, con không sao chứ?" Thế nhưng Phúc không nói gì, Cậu chỉ lặng lặng tiếng vô lều, thế rồi Phúc quỳ gối xuống mà cúi lạy cha mẹ và than biếng dần. Mẹ của Phúc bây giờ thì như hiểu ra mọi chuyện, bà ta đưa tay lên miệng, như cố bịt đi cái tiếng khóc nấc lên tràn lẫn giận với hai hàng thước mắt đang tuôn trôi trên má của bà. Sáng hôm đó, binh lính và dân làng quay lại làng phủ rổng, họ thu dọn bãi chiến trường và cố tìm thi thể của Phúc, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả, thậm chí là cả xác của con hát bả nữa. Những gì còn sót lại của Phúc Họa Trăng chỉ còn là bộ áo giáp sắt và hai cây tre cắm sông sông ở giữa làng. Mọi người bắt tay vào xây dựng lại làng phụ động và bắt tay vào việc xây cho Phúc một gói mộ với chiếc danh tướng quân. Thế nhưng ngay mùa xuân hôm đó khi mà mọi người đang vui mừng đón xuân chiến thắng thì tất thảy ai ai cũng kinh ngạc khi họ nhìn thấy bóng người cử ngựa y như Phúc ngày nào phi từ định làng bay thẳng lên trời. Được tin này Dân làng đã chuyển bi mộ cô Phúc vào đình làng, phả tôn thờ cậu như là một vị thần. Ngoài ra nhà vua sau khi biết được hiện tượng lạ này, bên phong cho Phúc là Phù Trổng Thiên Vương. Cũng kể từ đó mà câu chuyện về Phúc được không chỉ dân làng Phù Trổng truyền tụng nhau, mà khắp nơi trên đất nước ai ai cũng ca ngợi cậu ta. Vị đạo sĩ Ngụy Tạo sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, ông đã đi khắp nơi và kể về Phúc riêng chỉ có điều, vì cuộc đời thực của phúc quá nhiều cay nghiệt và bi thương, nên ông đã lược bớt các chi tiết khác và kể cho người đời nghe về câu chuyện thánh giống như chúng ta biết. Và... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net